chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ đặt đầu của tà xà vào trong hộp rồi đưa đến cho tôn trác phế nhớ kèm theo bốn chữ tự giải quyết cho tôi hà khi mọi người nghe thấy trần minh chết nói ra những lời này không chỉ lý trường hà bị thủ đoạn của trần minh chết dọa tới mức run cả người ngay cả đoàn phi tự nhận từng trải qua không ít việc đời cũng đứng há hốc mồm tại chỗ. Từ khi hắn bước vào, đến khi Trần Minh Chết trở nên hung ác, cái chết của nhân vật quan trọng như Tà Xà, Dung Thành chỉ diễn ra trong mấy phút ngắn ngủi. Hơn nữa, Trần Minh Chết chỉ cần một cước là đã đạp vỡ lòng ngực của Tà Xà. Chuyện này khiến người khác rất khó tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, trước đây đoàn phi sợ hãi tên Tà Xà này chính là vì sức chiến đấu của Tà Xà khả năng chiến đấu của một mình tà xà có thể đánh với mười mấy người. Tà xà ở Dung Thành có biệt danh là máy ủi bằng thịt, là kẻ tuyệt đối không thể bị một người bình thường đánh bại, càng đừng nói là bị người khác đánh chết. Nhưng những chuyện này đều xảy ra trước mắt mọi người. Lúc đoàn phi thấy cảnh này, hắn sợ đến ngây người, cơ thể run lên. Không chỉ vậy, hắn không khỏi nhớ tới cái đêm mà Trường Ca ngã xuống đất, không còn sức đánh trả khi mình chưa kịp hút xong một điếu thuốc. Vị thiếu gia nhà họ Trần ở Yên Kinh có vẻ ngoài bình thường, thân phận bí ẩn này, giúp cuộc có sức mạnh kinh khủng đến mức nào. Không được sao? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của những người này, Trần Minh Chết chậm rãi quay đầu lại, nhìn đoàn phi hỏi. Đoàn phi vội vàng lắc đầu. Được chứ, đương nhiên được. Trần Minh Chết gật đầu, sau đó đi về phía Bạch Diệp Trì, Nhưng khi Trần Minh Chiết còn chưa kịp bước đến cạnh Bạch Diệp Chi, Lý Trường Hà ở cách đó không xa, đã kịp phản ứng lại. Ông ta vội vàng bước thẳng đến trước mặt Trần Minh Chiết. Trần, cậu Trần, tôi, tôi... Ông ta đột nhiên không nói nên lời, bởi vì lúc này ánh mắt của Trần Minh Chiết nhìn ông ta, khiến cho toàn thân ông ta phải run dày. Chuyện này là do ông làm sao? Trần Minh Chết nhìn xuống Lý Trường Hà từ trên cao, đây là lần đầu tiên anh và Lý Trường Hà gặp nhau. Không, không. Trần Minh Chết lại không muốn nghe Lý Trường Hà nói thêm nữa. Anh xua tay. Mặt dạo đứng gần đó đã xách Lý Thiên Hào đang hôn mê ra. Ôi, Thiên Hào, Thiên Hào. Vừa nhìn thấy con trai mình, cả người của Lý Trường Hà như chìm xuống vực sâu, trong mắt tràn đầy vẻ oán hận. Các người, các người làm gì con trai tôi rồi?" Lý Trương Hà lạnh lùng nhìn những người có mặt ở đây, cuối cùng nhìn sang Trần Minh Chiết. Gọi hắn ta dậy, Trần Minh Chiết chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Bạch Diệp Chi, nhíu mày nhìn cô vẫn đang hôn mê, cơn tức trong lòng Trần Minh Chiết vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Chuyện này chắc chắn có liên quan tới hai bố con nhà họ Lý của công ty rượu Ba Vương, nếu đã như vậy, thì trần minh chất đương nhiên sẽ bắt hai bố con này phải trả giá. đương nhiên bọn họ sẽ không thể chịu đựng nổi cái giá này rồi. ha lý thiên hào bị một trậu nước lạnh rội thẳng vào đầu hắn ta hét lên, mở mắt. lúc nhìn thấy bố mình ở trước mặt, vẻ mặt của hắn ta lập tức tràn đầy hy vọng. bố bố bố phải báo thù cho con, nhất định phải báo thù cho con. còn chưa nói xong, mặt xạo đã ném lý thiên hào xuống đất. À! Lại hét lên một tiếng Lý Trương Hà vội vàng ôm con trai mình Lúc này ở bên cạnh ông ta Là thi thể của tà xà Vô cùng bắt mắt Trần Minh Chết Cậu có muốn như thế nào Mới chịu tha cho hai bố con tôi Giờ cậu đã giết cả tà xà rồi Cậu còn muốn làm gì Tất cả đều do Bạch Dũng thắng bày kế Chúng tôi cũng chỉ là phối hợp Vì làm vậy thì bên chúng tôi sẽ có được Nhiều lợi ích hơn thôi Nếu như cậu thật sự muốn truy cứu tôi tình nguyện bồi thường cho cậu cả công ty rượu ba phương như vậy cậu đã hài lòng chưa trần minh chiếc cẩn thận ven tóc trên mặt bạch diệp chế sang một bên sau đó nhẹ nhàng nói a phê chuẩn bị hợp đồng đi chuyển nhượng công ty rượu ba phương sang tên anh à được thôi anh trần đoàn phí lập tức gọi điện thoại bố bố bố không thể tha cho tên vô dụng này không thể tha cho nó còn còn câm miệng. Lý Trường Hà suýt tát thẳng vào mặt Lý Thiên Hào, sau đó lạnh lùng nhìn Trần Minh Chết nói: "Trần Minh Chết, cậu hài lòng chưa?" "Hài lòng à?" "Lý Trường Hà, ông nghĩ rằng tôi sẽ giải quyết chuyện này cho qua dễ dàng như vậy sao? Hơn nữa, các người đã chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi rồi, có biết không hả? Nếu như các người không động đến Diệp Trì, không chừng tôi sẽ mở một mắt nhắm một mắt mà bỏ qua các người." Tuy tiện đập gãy một hai cái chân Sau đó đuổi đi là được Nhưng các người lại động đến Diệp chi Nghe thấy những lời nói của Trần Minh Chết Lý Trường Hà đột nhiên ruồn lên Cậu muốn làm gì? Trần Minh Chết Tôi nói cho cậu biết Mặc dù Lý Trường Hà tôi chỉ là một người kinh doanh Một công ty rượu bá vương ở Tân Thành Nhưng không phải tôi không có đường lui đâu Lúc này Một cô gái cao gầy Xách một cặp tài liệu Vội vàng đi đến đại sảnh Đoàn Phi lập tức ra hiệu Tiểu ôn, ở bên này Mặc dù trên khuôn mặt của cô gái đó Tràn đầy sự ngạc nhiên Nhưng chân vẫn nhanh chóng đến trước mặt đoàn Phi Tay lấy ra một bàn hợp đồng Anh Phi, đây là hợp đồng chuyển nhượng Đoàn Phi gật đầu Sau đó đặt xuống trước mặt Lý Trường Hà Đưa cho ông ta một cây bút Ký đi Trần Minh Chết Tôi ký xong là cậu sẽ tha cho tôi Đúng không? Trần Minh Chết nở nụ cười, nhưng anh không hề nói gì. Mau ký đi, lăng nhăng cái gì? Khi đoàn phiên nói chuyện, hắn còn đập vào trán của Lý Trường Hà một cái. Lý Thiên Hào ở bên cạnh, lúc này không dám nói một câu nào, bởi vì đám người mặt dẹo ở trước mặt đã đặt một con dao sắc bén trên cổ mình. Có vẻ giờ đây, hắn ta mới ý thức được, Trần Minh Chết không hề đơn giản như bọn họ nghĩ. xoa xoạt, xoạt, Lý Trường Hà đã ký tên của mình sau đó cả người như mất hết sức lực. Bố, chúng ta... Trong lòng Lý Thiên Hào lúc này tràn đầy sợ hãi và hối hận. Sắc mặt Lý Trường Hà cũng vô cùng ố ám. Như ông ta đã nói, ở Tân Thành, dù Lý Trường Hà chỉ kinh doanh công ty rượu Ba Vương nhưng ông ta cũng không phải loại người mà ai cũng có thể tùy tiện trêu chọc. Thậm chí ông ta còn không coi đoàn phi ra gì. Nhưng trước mắt chỉ cần ông ta có thể thoát khỏi đây là được. Cho nên, dường như không cần Trần Minh Chiết nói, ông ta sẽ tự dâng công ty rượu Bá Vương lên. Công ty tiền tài đều là vật ngoài thân. Thiên Hạo, những thứ này không là gì cả, chúng ta có thể làm lại từ đầu. Trần Minh Chiết chậm rãi ôm lấy Bạch Diệp Trì, anh đã nhận ra Bạch Diệp Trì lại không yên rồi, phải lập tức tìm nơi để chữa trị, nếu không sẽ gây hại cho cơ thể của cô. đoàn phi lại cảm thấy buồn cười làm lại từ đầu các người còn có cơ hội sao anh trần hai người này trần minh Chết nói chuyện mà đầu còn chẳng hề quay lại chôn đi hai chữ lập tức khiến lý trường hà muốn bùng nổ trần minh chiết cậu lý trường hà run dây dữ dội trong mắt hiện lên tia sát ý lạnh lùng cậu cậu không giữ lời cậu bố Trần Minh Chết lúc này đã ôm Bạch Diệp Trì ra khỏi quán trả đẫm máu lộn xộn kia. Sau đó họ lên một chiếc xe thương vụ. Trịnh Mãnh cũng đã ngồi sẵn ở ghế lai xe. Anh Trần, đi đâu ạ? Tìm một khách sạn. Trịnh Mãnh gật đầu. Sau đó, người này vừa lái xe vừa gọi điện thoại liên lạc với khách sạn. Còn bên trong quán, đoàn phi chậm rãi bước lên phía trước. Mắt nhìn bố con Lý Trường Hà đã không còn sức phản kháng sau khi đên cuồng dãy ruộng Hắn thở dài nói Lý Trường Hà Chúng ta cũng là bạn cũ Trước kia tôi cũng nhận được nhiều lợi ích từ ông Là người bạn cũ Nên ông cứ nói đi Có nguyện vọng gì Chỉ cần tôi đủ khả năng Tôi sẽ làm giúp ông Giúp tôi Anh Phi Chỉ cần anh có thể tha cho bố con chúng tôi rời khỏi đây Tôi thề Sau này sẽ không bước chân tới Tân Thành nữa Tôi còn cho anh thêm 100 triệu Không 200 triệu Chỉ cần anh có thể tha cho hai bố con tôi thôi Vết thương của Thiên Hào rất nghiêm trọng Nếu không đi bệnh viện Sợ rằng thằng bé sẽ không cầm cự được nữa Đoàn Phi không nhịn được Cười một tiếng Cũng không cần chữa đâu Dù sao thì hai người sắp trở thành Về chầu ông bà rồi Ôi cha, ai bảo các người động vào Người không nên động vào Tôi cũng hết cách Người không nên động vào Tên Trần Minh Chết Kiều rốt cuộc là ai Lý Trường Hà lại điên cuồng dãy ruộng Nhưng cơ thể đã bị người khác đè xuống Căn bản không thể xoay người được Cũng được Dù sao ông cũng sắp chết rồi Tôi sẽ nói cho ông biết Anh Trần là ai thì tôi không biết Nhưng tôi biết một điều Là anh ta đến từ nhà họ Trần ở Yên Kinh Hơn nữa Bồi lão đại của tôi cũng phải tôn trọng Gọi anh ta một tiếng anh Trần Ông lại cứ đâm đầu trước họng súng Hết cách rồi Kiếp sau mắt sáng lên một chút đi Cái gì? Lúc nghe được những lời này Cả người Lý Trường Hà mềm nhũn Dường như chút sức lực cuối cùng Cũng đã dùng hết Cái thằng rẻ mặt mũi tầm thường này Thật sự đã giết chết tôn bân Ngơ ngác nhìn thi thể của tà xà Đang nằm cách mình không xa Dường như Lý Trường Hà mới dần tỉnh táo lại Từ lúc bắt đầu Bọn họ đã trêu chọc Một con hồ đang ngủ say Đoàn phi dơ tay lên Mặt xạo lập tức cho người bịt miệng Hai kẻ đang mềm nhũn trên mặt đất Sau đó kéo thi thể của tà xà ra ngoài quán trà. Đứng bên ngoài quán trà được trang trí rực rỡ này, đoàn Phi từ từ cho một điếu thuốc. Anh Phi, xong rồi. Đoàn Phi gật đầu. Cho người dọn dẹp chỗ này sạch sẽ đi, đừng để lại dấu vết gì. Mặt sẹo nhanh chóng gật đầu, sau đó đi theo đoàn Phi lên xe. Khi vải chiếc xe còn đang phóng nhanh về phía con đường núi bên ngoài thành phố, Trần Minh Chết đã đặt Bạch Diệp chi lên giường. bạch diệp chi lúc đó chỉ mông lung mở mắt ra một chút sau đó xoay người ôm trần minh chiết diệp chi diệp chi như thế này không được đi tắm trước khi bạch diệp chi tỉnh lại cô nhận ra mình đang nằm ở một nơi xa lạ không chỉ thế xung quanh cô trống không thậm chí cô có thể cảm nhận được cơ thể mình vô cùng mệt mỏi mông còn hơi đau cô vén chăn lên hả a bạch diệp chi kêu lên Rồi ngay sau đó Khuôn mặt đỏ hồng của cô Có những giọt nước mắt chảy xuống Tuy cô không nhớ những việc xảy ra tối hôm đó Nhưng cô lại nhớ Mình đã đi theo chú hai đến tìm Lý Trường Hà Của công ty rượu bà Vương Để đàm phán về vấn đề nguồn nước Sau đó Sau đó chẳng lẽ cô Theo trực giác bản năng của người phụ nữ Bạch Diệp Chi đột nhiên cẩn thận đứng dậy Cô bọc chăn kín kẽ quanh người Sau đó cắn răng Nước mắt rơi như mưa cô muốn xem xem trong này còn ai khác nữa không chăm chỉ nhớ cô có thể cảm nhận được vòng ôm quen thuộc cô biết mình đã mắc lừa thế nên cô cắn rằng kiên trì giữ lại tia ý chí cuối cùng của mình sau khi loáng thoáng cảm nhận được mình chết đến bên cạnh cô mới thả lòng bản thân không thể nào không thể nào bạch dẹp trì tìm khắp cả phòng mà vẫn không có ai cô lập tức ngồi xuống rồi nằm xuống giường lòng cô thầm tuyệt vọng Cảm nhận được vết nắm hẳn rõ rành rành trên cơ thể mình Bạch Diệp Trì càng chắc chắn Có thể cô đã bị gã kia minh chết Xin lỗi xin lỗi Nước mắt của Bạch Diệp Trì đã làm mờ tầm mắt cô Cô không còn mặt mũi nào mà đi gặp Trần Minh Chết Gặp bố mẹ và người thân của cô Trong lòng Bạch Diệp Trì chỉ có một suy nghĩ Đó chính là chết Nhưng cái ý nghĩ này vừa được manh nha trong đầu cô Thì cửa phòng chợt mở ra người cô căng chặt cô túm lấy cái gối che chở cơ thể mình sau đó bạch diệp trì đứng vào chỗ góc ngoặt cô vô cùng căng thẳng đôi mắt tràn đầy sự phẫn nộ và tuyệt vọng diệp bố trần minh chất mở cửa ra thấy quần áo và chăn rơi đầy đất thì biết bạch diệp trì đã tỉnh lại rồi vừa mới gọi một chữ diệp thôi thì đầu anh bị một cái gối đập trúng lực gối ném ra rất lớn tuy không gây ra thương tích gì nhưng lại đánh đổ hết cả sữa đậu nành và bánh bao trên tay anh mình mình chết mình chết hu hu hu 6 phút sững sờ ngắn ngủi bạch diệp trì ôm chầm lấy trần minh chết sau đó nước mắt cô không ngừng rơi xuống cứ như là tất cả những điều không vui vừa nghĩ đến đều biến thành giọt nước mắt tuổi thân khiến cô chỉ muốn khóc ra thật to hu hu hu mình chết em em Bạch Diệp Trí không nói nổi nên lời, cô khóc nức lên. Được rồi mà, ngoan nào, không sao rồi, không sao rồi. Lần này chồng không bảo vệ tốt cho em, lần sau tuyệt đối sẽ không như thế nữa. Không, do vợ không nghe lời, là do vợ không nghe lời chồng. Nói đến đó, Bạch Diệp chi cảm thấy có gì đó không đúng lắm, vì cô hơi cử động mông thì cảm thấy mông đau rát. Thấy khuôn mặt thoáng cái đã đỏ bừng lên của Bạch Diệp Trí, Trần Minh Chết cười ha hà. Không nghe lời thì phải đánh mông Đúng không nào <cười> Mới sáng sớm ra em đã ôm chặt anh thế này Anh không chịu nổi đâu À nghe vậy Bạch Diệp Trì thấy người mình nóng bừng Giờ cô mới phản ứng lại Là mình chưa mặc gì hết Lập tức nhảy phát lên chạy đến trên giường Rồi cào chăn quấn mình thật chặt Chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng Trời ơi À ngại chết mất Hai người đều sẽ nhớ kỹ Chuyện lần này Bạch Diệp Trì kêu to lên cho đỡ quê, nhưng anh vẫn cứ thấy buồn cười bởi hành động ngốc nghếch của cô vợ nhỏ 3 tuổi nhà mình. Anh liền cầm bánh bao đưa đến bên giường cô. À, anh đừng có qua đây. Mặt Bạch Diệp Trì đã đỏ đến phát sợ, cô ngại muốn chết, vội vàng chui vào trong chăn. ha <cười> ha qua ai đó không như thế này đâu nha. Trần Minh Chết cầm bánh bao và nói như rụ dỗ. Bánh bao này ngon lắm đấy, có muốn ăn không nào? tối qua em ở phía trên đấy chiếm hết thế chủ động luôn nếu không phải trần minh chiết anh cơ thể cường tráng thì giờ còn không đứng vững ấy chứ không tin em xem này dấu cắn trên tay anh đều là của em hết đấy à trần minh chiết còn chưa nói xong thì bạch diệp Chi đã chui đầu ra sau đó dùng giọng mình để vùi lấp giọng trần minh chiết không cho anh nói cô mở miệng ra ngoạm luôn chiếc bánh bao trên tay anh trước đó thì không thấy gì nhưng giờ tâm trạng được thoải mái rồi Cô mới cảm thấy thật là đói Tối qua cô còn chưa ăn gì Còn lan đội trên giường không ngừng nghỉ Suốt cả một buổi tối Giờ người thấy mùi thơm của bánh bao Nước miếng liền ưa ra Ăn chậm thôi Coi tướng ăn của em kìa Tướng ăn của em thì làm sao Khi người thấy mùi thơm của bánh bao Cô không mang đến hình tượng nữa Liền ăn ngồm ngoàm Hay lắm Anh thích nhất là vợ anh ăn bánh bao như thế này lại bắt đầu phun mấy câu xến sầm ra rồi Trần Minh Chiết cứ đút hết cái bánh bao này đến cái bánh bao khác cho Bạch Diệp Chi sau đó cô còn uống sạch cốc sữa đậu nành vốn là của Trần Minh Chiết ăn hết đống đó xong cô ở một cái đầy thỏa mãn nói chưa Bạch Diệp Chi gật đầu cô nhìn Trần Minh Chiết khuôn mặt anh tràn đầy nét dịu dàng cương chiều. Trần Minh Chiết vứt túi lông và cốc sữa vứt vào thùng rác bên cạnh sau đó đi tới chỗ sữa đậu nành bị đánh rơi xuống đất nhặt nó bỏ vào thùng rác. À, sao có thể như vậy? Ngại chết mất. Được rồi mà. Khi bạch diệp trì đang bọc mình trong chăn, không ngừng suy nghĩ linh tinh, thì trần minh chết chậm rãi vén chăn ra. À, anh làm cái gì vậy? Đồ xấu xa. Trần minh chết nhìn khuôn mặt đỏ rực của cô, đôi mắt anh toàn là tình ý dịu dàng nhờ nước. À, anh xấu xa. Ai đó, tối qua cứ muốn anh đánh mông cô ấy mãi thôi. còn bắt anh ừ, ừ. trần minh chiết còn đang định nói gì đó thì lại bị bạch diệp trì kéo luôn vào lòng sau đó dùng miệng chặn lại những gì anh đang định nói khoảnh khắc đó trong mắt trần minh chiết và bạch diệp trì chỉ có đối phương minh chiết đau không bạch diệp trì nhìn thấy vết cắn trên cánh tay anh hiển nhiên đó là kiệt tác của cô trần minh chiết lắc đầu rồi trần minh chiết nằm lên trên giường Cô nhẹ nhàng hôn lên vết căn kia. Tối qua... Bạch Diệp Trì dựa vào Trần Minh Chết mà hỏi vì trong đầu cô, chuyện tối ngày hôm qua là một mớ hỗn độn. Em còn nhớ những gì? Tối qua em chỉ nhớ chú hai tới bảo em về kết quả đàm phán với Lý Trường Hà. Lúc đó hết cách rồi, nên em phải đi một chuyến. Vì nếu không thỏa thuận được chuyện này thì sẽ gây nên ảnh hưởng rất lớn đối với chúng ta về sau. Nhưng em... Nếu lúc đó em nghe lời anh thì tốt rồi Ai ngờ Lý trường Hà lại Sau đó thì sao? Sau đó thì em không biết gì nữa Em chỉ nhớ anh ôm lấy em Hết rồi à? Bạch dẹp Trì đang nghiêm túc Đột nhiên cảm mình đã bị đùa giỡn Cô liền đập cái bốp lên ngược anh Nói Còn gì nữa? Anh nói đi Cô trừng mắt nhìn anh Ý như muốn nói Nếu anh không nói rõ ra Thì em sẽ cho anh đẹp mặt Trần Minh Chất chậm rãi giơ tay ra. À, không nhớ là anh đánh mông em à? Nở một nụ cười xấu xa, anh ven cái chăn đang che cơ thể hai người lên. Khi Trần Minh Chất và Bạch Diệp Trì đang tận hưởng buổi sáng vui vẻ, thì ở một nơi khác, trong một phòng khám tư nhân đơn sơ, Bạch Dũng Thắng nằm trên một cái bản phẫu thuật sơ xài đang mở to mắt. Ông tỉnh rồi à? Nếu không tỉnh thì tôi chuẩn bị đưa ông đến nhà hòa táng rồi đấy. đứng cạnh bạch dũng thắng toàn thân nhúa máu là một người đàn ông trung niên béo phệ đang cầm kim tiêm cảm thán khổ khổ khổ khổ bạch dũng thắng đau khổ bò dậy khỏi cái giường thô sơ đó lúc ngồi dậy ông ta có thể cảm nhận được rất rõ ràng rằng một cái chân của mình đã hoàn toàn mất cảm giác chân của tôi ông còn nghĩ đến chân của ông à giữ được cái mạng ông cũng khó khăn lắm đấy hơn nữa tôi nói này nhé Nếu không phải ông may mắn Thì ai là đến chỗ tôi cũng không cứu nổi ông đâu Nhớ đấy Lần này là 10 triệu tệ Không được phép thiếu dù chỉ một số Tên mập cơ thể to lớn kia Nói rồi ấn bạch dũng thắng nằm xuống giường Nào Tôi sẽ tiêm cho ông một mũi Tha lòng đi Giờ ông phải nghỉ ngơi đầy đủ Giờ tôi chuyển dịch cho ông Ông đừng có động đậy đấy xương sống của ông vẫn chưa hồi phục hoàn toàn Vừa nãy khi ông cử động lại bị tổn thương một chút Thế nên tôi phải chẩn đoán lại cho ông Cảm ơn Bạch Dũng Thắng cảm nhận được nỗi đau Khi ông tiêm đó đâm vào mạch máu của mình Sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại Hài Nếu năm đó tôi không có chút ân tình Với ông nội Bạch nhà mấy người Thì tôi không cứu ông đâu Nhưng người lái xe tông ông cũng độc ác thật đấy Dù tôi cũng biết Ông cha phải hạng tốt đẹp gì Nhưng dù thế nào Thì sau lần này Ân tình giữa tôi với nhà họ Bạch Cũng thanh toán sạch sẽ rồi nhé Đối mặt với Bạch Dũng Thắng Lại hôn mê lần nữa Bác sĩ có thân hình to lớn vô cùng cảm khái Quay người lại Ông ta đi vào một căn phòng khác Sau đó chuẩn bị dịch truyền cho Bạch Dũng Thắng Bố nói gì cơ Ý là tối qua chú hai cũng không về sao Bạch Diệp Trì vừa thay quần áo xong Thấy vô cùng khó hiểu Cùng lúc đó Cô càng lúc càng cảm thấy Chuyện này không hề đơn giản Bố Ý bố là tối qua chú ai không hề trở về Rồi sau đó sáng nay Người điều hành của công ty rượu bà Phương Lý Trường Hà tuyên bố rằng Công ty rượu bà Phương được chuyển nhượng Cho một người tên Tô Ngọc sao Ngày thấy đáp án khẳng định của bố mình Trong điện thoại Bạch Diệp Chi kinh ngạc nhìn Trần Minh Chiết đang dựa vào Đôi mắt cô tràn đầy sự nghi vấn Được bố con biết rồi Con sẽ xem tình hình phía bên công ty giúp bố Bên bà nội thì con sẽ tự giải thích Giờ con tới công ty ngay đây Tối qua có chút chuyện nên hơi chậm trễ chút. Giờ con đang ở bên cạnh mình Chết. Vâng, vâng. cúp máy xong, Bạch dẹp Trí ngay lập tức nhìn Trần Minh Chết đang dựa đầu vào gối, nói. Minh Chết, có phải là anh... Anh... Anh làm sao? Trần Minh Chết cố ý giả vờ vô tội. Không thể nào. Minh Chết, anh nói xem sao chủ hai lại đột nhiên biến mất được. buổi sáng lúc đi họp, ông ta cũng không đến. Em còn muốn hỏi ông ta xem vì sao muốn hại em cơ. Dù sao thì nói thế nào, em cũng là cháu ông ta. Cho dù ông ta không thích em, cũng đâu thể làm như thế được. Chú hai có thể là không có mặt mũi nào để gặp em. Thế nên mới thế đấy. Trần Minh chết thầm nghĩ, tối qua sau khi giận dữ lái xe tông thẳng vào Bạch Dũng Thắng, thì không trông thấy ông ta đâu nữa, hay là gọi một cố cho đoàn phi nhì Xem tối qua hắn thu dọn tàn cục Có trông thấy thi thể của Bạch Dũng Thắng không? Không vì gì khác mà là do Bạch Dũng Thắng cũng là một người cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, giờ ông ta cũng đã biết thân phận của anh. Trần Minh Chết cũng không sợ thân phận của mình bị bại lộ. Anh chỉ sợ Bạch Dũng Thắng ẩn núp rồi ngấm ngầm ra tay với Bạch Diệp trì hoặc là bố mẹ vợ. Càng nghĩ, Trần Minh Chết càng cảm thấy không thể tha cho Bạch Dũng Thắng. Nhưng sau vụ đụng xe tối qua, Thì e rằng ông ta cũng không còn sống nữa Vậy cũng phải Thế vì sao Lý Trường Hà của công ty rượu bà Phương Lại đột nhiên tuyên bố Sẽ chuyển nhượng hoàn toàn công ty lại Cho một người tên Tô Ngọc chứ Mà chúng ta lại hoàn toàn không biết gì Về người tên Tô Ngọc này cả Mình chết Anh nói là sau khi anh xông vào kiểu em Thì cảnh sát liền xông vào luôn hả trần Minh Chiết gật đầu tỉnh bơ như không Em thử nghĩ xem một người tốt như anh sao có thể đánh nhau chứ? Hồi nữa Lý Trường Hà là ai cơ chứ? Anh có thể đánh lại ông ta sao? Trần Minh Chết vừa nói vừa xoa mũi. Bạch Diệp Chi nhìn Trần Minh Chết trước mặt mình làm cô cũng thầm suy nghĩ. Không được, giờ công ty Diệu Thanh Tuyền đang ở thời kỳ hoàng kim, chúng ta không thể để nó có bất kỳ sơ suất nào. Minh Chết, chúng ta về ngay đi. Xong rồi anh đi gặp Tô Ngọc với em nhé. Cho dù thế nào. thì chúng ta cũng phải giải quyết vấn đề lần này của công ty rượu thanh tuyền. hơn nữa, nếu công ty rượu bà Phương muốn hợp tác với chúng ta em cũng thấy khá là hợp lý Bạch Diệp Trì vừa nói vừa mặc áo khoác vào Diệp Trì đừng mặc cái áo này nữa cái này... giờ Bạch Diệp Trì mới nhớ ra gì đó lập tức cởi phát ra cái áo khoác này đã bị xe rách rồi vậy làm thế nào bây giờ em cũng đâu thể chia mặc mỗi thế này đi bàn công chuyện chứ hahaha <cười> em đi giờ mặt đi chuyện này để anh lo bạch diệp chi nghĩ ngợi rồi gật đầu lúc này trần minh chiếc gọi cho showroom xe 4 s hôm qua vừa gọi cho anh sau đó anh bảo bọn họ đưa xe đến cổng khách sạn anh đứng dậy nhanh chóng thay quần áo sau rồi anh ra ban công gọi cho đoàn phi cậu trần có chuyện gì sao à đoàn phi vừa mới ngủ thiếp đi bận rộn suốt cả một đêm đoàn phi vô cùng buồn ngủ nhưng dù thế Khi Trần Minh trước gọi, hắn vẫn vô cùng cung kính, không dám bất kính dù chỉ là một chút. Đặc biệt là sau chuyện tối qua, sau khi đoàn phi nhận được cuộc gọi của Bùi Đông Lai ở Dung Thành. Bùi Đông Lai đã dặn dò rất kỹ càng. Ở Tân Thành, cậu Trần nói cái gì thì chính là cái đó. Còn bảo đoàn phi phải phối hợp tốt để bảo vệ cậu Trần. Bùi Đông Lai còn mắng cho đoàn phi một trận té tát vì chuyện của tà xà. Vì tên tả xa đó đến Tân Thành được hai ngày rồi mà đoàn Phi mới biết. Điều này khiến đoàn Phi vô cùng buồn bực. Nhưng nó cũng khiến hắn hiểu thêm về sự đáng sợ của Trần Minh Chiết. Hắn biết Trần Minh Chiết tuyệt đối không chỉ đơn giản là cậu ấm nhà họ Trần ở Yên Kinh. Hắn biết lão đại bùi đông lai nhà mình đến Dung Thành lan lộn hoàn toàn không kinh rẻ bố con thằng nào. Ngay cả cái thể loại máu mặt ra đời như Tôn Trác Phi gặp phải bùi đông lai cũng phải cụp bớt đuôi lại. là phải biết thế nào rồi đấy hơn nữa Đoàn Phi biết sau khi một cậu ấm nhà giàu ở Dung Thành xảy ra mâu thuẫn với Bùi Đông Lai Bùi Đông Lai đã chặt đất chân của hắn ta sau đó hoàn toàn không có chuyện gì cả nhưng Bùi Đông Lai lại cung kính với Trần Minh Chết như vậy cái chết của Tà Xà cũng chỉ làm Bùi Đông Lai có chút xíu kinh ngạc nhưng sau khi nghe là cậu Trần giết chết thì cười ha ha còn nói là sau khi Tôn Trác Phi nhận được đầu của Tà Xà thì có lẽ sẽ hiểu rồi đấy. nếu lão ta mà còn không hiểu thì cũng uổng phí mấy chục năm lan lộn rồi. cuộc đời của tôn trác phi cũng nên chấm dứt thôi. không làm phiền anh nghỉ ngơi chứ? không không, tôi đang suy nghĩ việc báo cáo lại tình hình cho cậu trần. ờ, thế thì tốt. có hai chuyện. đầu tiên, khi dọn dẹp anh có phát hiện ra xác bạch dũng thắng không? nghe vậy đoàn phi ngơ ngác, chậm rãi nói. chắc là không đâu lúc chúng tôi dọn dẹp thì chỉ có xác trong sành thôi chỗ đó toàn mấy tên côn đồ nhã nhép không thấy bạch dũng thắng ừ xem ra ông ta chưa chết phái người đi tìm đi vâng tôi biết rồi thưa cậu trần còn một việc nữa tô ngọc là ai à ha <cười> ha cậu trần cậu cũng biết mà tôi mà trở thành ông chủ của công ty rượu ba phương thì sơ hở ngay thế nên tôi sắp xếp đại một người chính là cô em đưa hợp đồng cho tôi hôm qua đó. Cô ta là em gái trước đây tôi quen, giờ theo tôi đi làm việc, tôi thấy cô ta không có việc gì, nên để cô ta làm luôn. Trần Minh trước gật đầu, tối qua quả thực, anh hơi lơ là chuyện này. Cũng được, vậy anh bảo cô ta, cứ nói là công ty rượu Thanh Tuyền chuẩn bị thu mua công ty rượu Ba Vương, giá thì tầm 300 triệu tệ đi, tiền thì... ha ha ha, tôi hiểu rồi. Trần Minh Chết cũng không nói gì nữa Chỉ cười rồi cốp máy Sau khi anh cốp máy Thì nhìn thấy Bạch Diệp Trì mặc áo sơ mi trắng Quần đen dài Đang đứng chỗ cửa ra lan can Nhìn anh như có điều suy nghĩ Chẳng lẽ cô đã nghe hết cuộc gọi của anh rồi sao Em ở đây bao lâu rồi Trần Minh Chết hỏi với vẻ trột dạ Bạch Diệp Trì chậm rãi đi tới chỗ Trần Minh Chết Khuôn mặt cô vô cùng nghiêm túc Kèm theo cả sự nghi ngờ Nói đi, Trần Minh Chết thầm cười khổ, anh vốn nghĩ sẽ âm thầm là một nội trợ tốt giúp đỡ vợ từ phía sau, không ngờ đã bị phát hiện nhanh như vậy. Nhưng anh đang định nói thì giọng bạch diệp trì đã vang lên. Vừa nãy anh dấu em gọi cho cô gái nào hả? Hả? sắc mặt Trần Minh Chết chợt biến? Bật, bật cười Khanh khách. <cười> anh... Nói đi. Bạch Diệp chi thấy Trần Minh Chết nhiều vậy Thì tim run lên Chẳng lẽ Trần Minh Chết giấu mình gọi cho cô nào rồi Còn giấu mình Phụ nữ đều vô cùng mẫn cảm Đặc biệt là khi gặp phải vấn đề này Mà Trần Minh Chết thì thấy vô cùng buồn cười Chắc cô vợ nhỏ nghếch này Mới đứng đây nghe lén thôi Anh có nói không đấy Thảo nào em cứ đến là anh cốp máy Sao anh lại Bạch Diệp chi vừa nói Vừa giơ tay nhéo thịt mềm trên eo Trần Minh Chết ha ha ha không ngờ đó nha Diệp Trì nhà chúng ta ghen à Gọi điện nhưng không bị nghe được Khiến tâm trạng Trần Minh Chết rất tốt Anh liền mở miệng đùa giỡn giơ tay ra muốn ôm Bạch Diệp Trì <cười> <cười> em không có muốn anh ôm em đâu Đàn ông toàn là lũ lăng nhăng Không nói thì thôi, em giận rồi Nói rồi, cô đẩy vòng tay của Trần Minh Chết ra Sau đó quay ngoắt đi thẳng vào trong nhà Trần Minh Chết liền ôm Trầm lấy cô Sau đó thấy Bạch Diệp Trì gần như phát khóc Anh vội nói Em thật là lớn tưởng này rồi mà Chẳng lẽ em không hiểu chồng em à Anh là người như vậy sao Bạch Diệp Trì dễ dụa mấy cái tượng trưng Trong lòng Trần Minh Chiết Sau đó không thèm nhìn Trần Minh Chiết Mà nói với giọng tuổi thân Ai biết anh là người như thế nào chứ Anh cũng đâu có nói cho em biết đâu Có nhiều chuyện của anh Em cũng không biết gì cả Giờ anh đã có được em rồi Anh liền... Dù sao thì đàn ông đều là cái đồ xấu xa Nghe vậy Trần Minh Chết bật cười Sau đó ôm lấy bạch Diệp Trí thật chặt Diệp Trí Anh yêu em nhất cuộc đời này <cười> Một mép dẻo quẹo thế Thì ai mà chả nói được Vậy anh nói xem Anh vừa gọi cho cô nào hả Trần Minh Chết không khỏi bật cười Cô vợ ngốc của anh thực sự nghĩ rằng Anh gọi điện cho cô gái khác Phải Phải Là một cô gái xinh đẹp lắm nhưng đâu có xinh đẹp bằng diệp chi nhà chúng ta à mình chết em em không thèm quan tâm đến anh nữa nói rồi diệp chi sẽ dụa khỏi lòng trần minh chết không ngừng đấm vào lồng ngực anh được rồi được rồi <cười> anh gọi cho chị ninh mà không phải em vừa nói chủ tịch mới của công ty rượu bà phương tên là tô ngọc gì gì đó sao anh gọi cho chị ninh nghe ngóng xem tô ngọc này rốt cuộc là ai Dù sao thì chúng ta cũng phải tiếp xúc với cô ta mà Ít nhất phải biết mình biết ta Mới có thể trăm trận trăm thắng chứ Nghe vậy Bạch Diệp Trì càng không né nổi nước mắt Mình chết Anh tốt quá đi Bạch Diệp Trì đã không còn quá coi trọng kết quả nữa Cô biết Cho dù mình làm gì Thì người đàn ông này sẽ luôn âm thầm cổ vũ cô Bằng tất cả mọi thứ mà anh có Anh không bao giờ nói ra Chỉ lặng lẽ làm hết tất cả mọi thứ vì cô Chuyện ninh nói là Tô Ngọc này là em gái của một cái lắm tiền. Công ty rượu bà Vương chỉ là một sản nghiệp nho nhỏ mà anh ta mua tặng em gái mình mà thôi. Nghe nói hình như vì chuyện lần này mà công ty rượu bà Vương đã đắc tội với công ty rượu thục xuyên thế nên họ mới vội vàng bán rồi chuồn lẹ. Thật sao? Bạch Diệp chỉ thấy không thể tin được khi nghe tin này. Dù sao thì công ty rượu bà Vương cũng là một công ty vô cùng lớn có lịch sử tương đối lâu đời ở Tân Thành nhưng có lẽ vì không đủ vốn và cũng không có bản lĩnh kinh doanh nên cũng chỉ ở tầm trung hạ liều ở Tân Thành lần này đi phá đường ống dẫn của công ty rượu Thanh Tuyền có lẽ là do ghen ghét mà cũng đã đắc tội luôn cả công ty rượu Thục Xuyên em còn hiểu vấn đề này hơn anh mà dù sao thì chị Ninh nói vậy đó còn nói là cũng có chút quan hệ với Tô Ngọc hỏi anh là có cần giúp không Trần Minh Chết bịa ra như đúng rồi Dù sao thì cối sẽ không đi hỏi Ninh Phương đâu Vậy anh trả lời thế nào Anh... anh nói là Để chúng ta tự đi đàm phán đã Chuyện nhỏ thế này không cần nhờ chuyện Ninh đâu Còn nói là khi nào rảnh Sẽ mời chị ấy ăn cơm Nói khách sao mấy câu ấy mà Bạch Diệp Trì chậm rãi gật đầu Sau đó kiễng chân hôn lên mặt Trần Minh Chiết Nói đúng rồi Thưởng cho anh một cái hôi này Nói xong Bạch Diệp Trì chuồn thẳng Đi vào trong nhà Mình chết đi thôi Em đã gọi điện bảo bố hẹn Tô Ngọc cho em rồi Buổi trưa ăn cơm ở khách sạn Phượng Đài Rồi bàn bạc chuyện này luôn nhé Trần Minh chiết gật đầu Bạch Diệp Trì chia vào cái áo sơ mi trắng Trên người mình rồi nói Áo em đâu ha <cười> tất nhiên là anh đã Chuẩn bị xong cho Diệp Trì nhà chúng ta rồi Đang ở dưới tầng đấy Bạch Diệp Trì liền quay đi ra cửa biểu cảm cuối cùng khi cô nhìn anh là anh mà chưa chuẩn bị xong quần áo cho em là coi chừng đấy Diệp Trí em chậm thôi tôi qua mệt nhọc như thế rồi mà chân không nhũn ra nghe vậy cơ thể Bạch Diệp Trí lào đào cô vội vàng quay lại giơ tay che kín miệng Trần Minh Chiết vì cô dọn phòng đang đứng ở cửa nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ mình chết đồ xấu xa không đừng đắn tí gì cả vừa nói Cô vừa liên tục nháo vào eo anh. Trần Minh Chết chỉ có thể không ngừng xin tha và bảo đảm rằng anh sẽ không chơi xấu nữa, nhất định sẽ đứng đắn. Đinh đong! Ra khỏi thang máy, Trần Minh Chết đi sau Bạch Diệp Trì. Nhìn Bạch Diệp Trì chẳng hề tra chút trang điểm nào đứng phía trước mình. Trong đầu anh hiện ra cơ thể quyến rũ của cô. Anh liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nhờ đến cuộc điên cuồng tối hôm qua, Trần Minh Chết không khỏi cảm khái xem ra cô vợ nhỏ còn lợi hại hơn anh tưởng nhiều. Khi hai người một trước một sau đi tới cửa thì chỗ cổng khách sạn đã có rất nhiều người đứng đó. Bạch Diệp chi vừa đi lên phía trước thì thấy một chiếc xe Porsche màu đỏ mới toanh đỗ trước cổng khách sạn có vô số người vây quanh bàn tán. Có một cô nhân viên thon thả mặc đồng phục đứng cạnh chiếc Porsche màu đỏ mới toanh đó nhìn cũng vô cùng nổi bật. Không biết là xe ai đây nhỉ? Phê thật đấy, lần trước tôi từng thấy cái xe này trong triển lãm xe một lần, siêu ngầu luôn, tạm không tính đến giá nhé. Nhưng nói ra thì cái xe này không phải thứ mà các mỹ nữ bình thường có thể lái được đâu. Nếu ai mà mua cho tôi cái xe này, bảo tôi làm gì cũng được. Một cô gái xinh đẹp nói với khuôn mặt mê mẩn. Diệp Chi, em thấy sao? Cái xe này đẹp không? Trần Minh Chiết đi tới bên cạnh chiếc xe, cô nhân viên đó nhìn cái là thấy Trần Minh Chiết. cũng không khác được bởi lẽ cối rất ấn tượng về Trần Minh Chết Trần Minh Chết thì lại khoát tay ra hiệu cho cô ấy tạm thời đừng đi tới là một nhân viên tiếp thị tất nhiên cô ấy nhìn cái là đã hiểu ý đẹp, tất nhiên là đẹp chắc cái xe này phải gần 2 triệu tệ quá lần trước em từng ngồi lên nó khi đến triển lãm xe đấy Bạch Diệp Trì nhìn cái xe này cô vô cùng thích nó hơn nữa nó còn là màu đỏ mà cô thích nhất nữa chứ nếu em thích thì ngồi lên đi. Trần Minh chết vừa nói vừa cáo bạch Diệp trì đi tới chỗ cái xe pot che màu đỏ. Minh chết, Minh chết. Những người vây xem xung quanh đều nhìn hai người, đặc biệt là ánh mắt khi nhìn Trần Minh chết tràn đầy sự khinh thường. Tôi nói này, hai người chưa tỉnh ngủ à? Ha ha ha. đúng vậy, nhìn đồ anh ta mặc đi, chắc chưa tới 300 tệ đâu, thế mà còn học đòi đi tan gái à? Ha ha ha. Hay thật đấy Bạch Diệp Chí nghe thấy tiếng bàn tán Thì dừng lại Khuôn mặt đỏ bừng Em xinh xinh ơi Đừng nói đây là bạn trai em đấy nhé Hài Đáng tiếc quá Bông hoa nhài cắm bãi phân trâu rồi Trần Minh Chết hoàn toàn tra thèm đếm xỉa đến tiếng bàn tán Anh chỉ lạnh nhạt đi đến trước mặt Cô nhân viên tiếp thị Sau đó chậm rãi nói Vất vả cho cô rồi ha ha ha Còn làm màu nữa hả Có giỏi thì lái cái xe này đi đi Tôi gọi cậu bằng bố luôn Ha ha ha Lê kể quá đi Những người đứng xung quanh đều nhao nhao cười nhạo Ngay lúc này cô nhân viên vội vàng cuối người cười nói Anh Trần đây là chìa khóa của anh Hợp đồng mua xe tôi đã để trong xe rồi Wow wow Ngay tức khắc mọi người đều nhìn vào Trần Minh Chiết Đang ăn mặc vô cùng giản dị Đang đứng đó Trần Minh Chiết cầm lấy cái chìa khóa Rồi từ từ đi tới trước mặt Bạch Diệp Trì, đặt chìa khóa vào tay cô rồi cười nói, "Diệp chi lên xe đi." Oa wow, oa, wow. tất cả những người có mặt ở đó đều vô cùng kinh ngạc, cái người vừa nãy bà Hoa nói, chỉ cần Trần Minh trước có thể lái xe đi là sẽ gọi anh bằng bố, giờ đã ngu người luôn rồi, anh ta không thể nào ngờ được mình bị phà mặt nhanh như vậy. chỉ nhoáng cái mà người ta đã lấy được chìa khóa xe Porsche rồi đi tới trước mặt cô gái xinh đẹp kia rồi cầu diệp trì lên xe đi kia càng làm cho tất cả mọi người cầm nến bạch diệp trì ngơ ngác nhìn trần minh chết đứng trước mặt mình trên khuôn mặt anh vẫn nở nụ cười cợt nhả minh chết anh không phải lần trước anh đã nói rồi sao chỉ cần em thích anh sẽ tặng cho em một chiếc nói rồi anh còn chưa để bạch diệp trì kịp nói gì đã cáo cổ tới trước cái xe Porsche màu đỏ kia. Anh nhìn Bạch Diệp Trì với khuôn mặt đỏ bừng và cử chỉ rè rặt, chợt nhận ra điều gì đó, rồi anh quay ra nhìn cô nhân viên mặc đồng phục kia. "Anh Trần, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh ạ?" Khi nhìn thấy Bạch Diệp Trì, cô ấy liền biết mình đã không còn cơ hội nữa. Thảo nào anh nhà giàu ngấm ngầm này tha rằng ở rẻ cũng muốn đi cùng cô gái này đến hết quãng đời còn lại. Trần Minh Chết nhìn cô nhân viên anh thấy hơi ngại À Ừ thì cô có thể cởi cái áo khoác của cô cho tôi không Tất nhiên là lúc nói thế Trần Minh Chết ngại lắm chứ dù sao giữa trốn đông người thế này mà bảo một cô gái xinh đẹp cởi áo khoác ra mà còn lại trước mặt vợ mình nữa chứ À Ừ Bạch Diệp Trì cũng quay ngoắt ra nhìn Trần Minh Chết thấy ánh mắt khó hiểu của cô anh liền nói với vẻ ngại ngùng Ừ, là do, do vợ tôi phải đi bàn chuyện rất quan trọng Thế nên... Cô nhân viên nhìn Trần Minh Chết chỉ vào bạch diệp trí Với cơ thể có tỷ lệ hoàn hảo Giờ chỉ mặc độc một cái áo sơ mi công sở Cô ấy thầm cười khổ Rõ ràng chỉ là một cái áo sơ mi bình thường Người ta mặc lên lại khiến nó trở nên cao cấp hẳn À, à, tôi hiểu rồi Cô nhân viên tiếp thị xinh đẹp Có thân hình cao giáo kia cởi luôn cái áo vest đen đồng phục ra bỏ bằng hiệu yên thương hiệu công ty xuống rồi kính cẩn đưa cho Trần Minh Chiết cái động tác này những người đứng xung quanh cạn lời luôn còn có thể thế này hả người ta đã đưa xe đến cho anh rồi giờ anh còn bảo người ta phải cởi áo khoác ra luôn chất chơi quá đi đã thế còn cởi ngay trước mặt một cô gái xinh đẹp tuyệt vời như tiên nữ thế này quả thật là khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị mà chẳng lẽ có tiền là hay lắm hả trần minh chiết nhìn cô nhân viên bằng ánh mắt cảm kích mà chỉ một ánh mắt đó đã khiến cơ thể cô ấy nóng rực lên vợ ơi vợ mặc cái này đi mặc tạm xíu thôi mặt bạch diệp Trì đã đỏ phừng phừng rồi cô hoàn toàn không ngờ cái tên trần minh chiết này lại tìm áo cho mình kiểu này nhưng cô cũng không có chút do dự nào bởi cô biết nếu tiếp tục ở lại đây thì sẽ chỉ càng khiến mọi người hiểu lầm và nhồ nháo hơn thôi. Đã có bao nhiêu người bắt đầu lôi máy ra quay chụp rồi. Bạch Diệp Trì ghét nhất là bị người ta chụp hình kiểu này, cô liền cười xin lỗi với cô nhân viên kia, rồi cầm lấy áo khoác Trần Minh chết đưa cho cô rồi mặc vào. Không thể không nói, mặc quần áo có đẹp hay không là phải phụ thuộc vào khí chất của người mặc. Tuy những người ở đó đều thấy cô nhân viên tới đưa xe Porsche đã rất xinh đẹp rồi, nhưng giờ khi bạch diệp trì mặc áo vest đen đồng phục bình thường này lên lại khiến mắt mọi người sáng bừng lên ôi trời ơi đây đích thị là một cô gái xinh đẹp tuyệt vời như tiên nữ mặc áo vest vào một cái là trở thành giám đốc lạnh lùng cao quý rồi chúng ta mau đi thôi thời ánh mắt của mọi người xung quanh đều nóng rực bạch diệp trì liền nhanh chóng chui vào trong xe rồi cắm chìa khóa vào khởi động xe tuy lần đầu bạch diệp trì lái xe Porsche nhưng cô vô cùng am hiểu về xe thế là dẫm ga một cái xe liền rít một tiếng dài mình chết mau lên Ờ, anh lên đây trong vô số ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ trần minh chất lết mông vào ghế phó lái cho xe bao che màu đỏ vụt đi rồi thoáng cái đã biến mất nơi đường cái ngoài khách sạn trông y hệt như con vua sư tử kiêu ngạo lao đi rất lâu sau mới có người hồi thần lại ngưỡng mộ quá đi à ghen tị thật đấy có siêu xe rồi có cả cô bạn gái xinh như tiên nữ nữa chứ hai người này là ai vậy chứ đúng vậy đấy cô gái kia xinh đẹp thật đấy là cái xe Porsche chè đỏ chói bắt mắt đó đi được một đoạn rồi dừng lại phèn ngã rẽ đường giờ tâm trạng kích động của bạch diệp trì mới có thể bình tĩnh lại đôi chút cô nhìn Trần Minh Chiết ngồi bên cạnh Minh Chiết khai báo thật thà đi cái xe này anh lấy ở đâu ra Trần Minh Chết vội cười nói <cười> Diệp Trì Trước đây không phải em nói thích xe Porsche sao Anh nghĩ giờ em đã là phó chủ tịch của tập đoàn Thiên Bách rồi Sau này sẽ trở thành chủ tịch đấy Ngay cả cái xe cũng không có Thì sao mà được Thế là anh mua phất luôn cho em cái xe này Chả lẽ em không thích à Không thích thì anh có thể đi đổi Dù sao cũng mới mua mà Bạch Diệp Trì vội khoát tay Không Em thích lắm Tất nhiên là thích Đây là mẫu xe em thích nhất mà. Nhưng mà, anh nói thật đi. Anh đào đâu ra nhiều tiền thế này. Cái xe này cũng phải hơn một triệu tệ đấy. Hơn nữa, thủ tục xong xuôi cũng phải gần 2 triệu tệ. Anh nói xem, tiền ở đâu ra? Anh đừng có nói với em là bạn học của anh đưa anh đấy nhé. Trần Minh Chết liền dơ ngón cái với Bạch Diệp Trì. Chuẩn đó. Hả? Bạch Diệp Trì nghe vậy thì biểu cảm khuôn mặt cô kiểu không thể nào tin được. Anh lừa ai đấy hả? Trần Minh Chiết liền to vẻ tuổi thần Vậy anh nói Anh chính là tên cậu ấm nhà giàu đấy Ồ không phải Anh chính là nhà giàu luôn Anh có nhiều tiền lắm Xe thế này anh quẹt thẻ cái xoẹt là có thể mua mấy nghìn cái ấy chứ Cái tên Trần Minh Chiết đáng ghét này Anh lại bốc phét với em rồi ăn nói cho tử tế vào Anh nói tử tế có phần thưởng gì không? Khi ở bên cạnh Bạch Diệp Trì, Trần Minh Chết luôn cảm thấy rất thoải mái. Mà giờ hai người đã tiến thêm một bước rồi, đôi bên cùng không còn gì giấu nhau nữa. Nhưng Trần Minh Chết đang nghĩ xem nên làm thế nào để nói những chuyện của mình trước kia cho cô vợ nhỏ hay ghen của anh đây. Anh còn đòi phần thưởng hả? Nếu anh mà không nói rõ ràng ra thì em... thì em... sẽ đánh mông anh hả? À, Trần Minh Chết, anh cố ý chọc tức em có phải không? Vừa nghe thấy hai chữ đánh mông là Bạch Diệp Trì gần như có thể cảm thấy mông mình hơi đau rát. Dù sao thì tối qua cô cũng không biết mình đã làm gì trong tình cảnh mơ màng ấy. Nhưng sáng ra dậy thì cô cảm thấy mông mình đau như bị ai đánh thật. Không nghi ngờ gì đó chính là kiệt tác của cái tên xấu xa nhưng cũng là người đàn ông mà cô yêu nhất. <cười> được rồi, được rồi. Anh nói. Nhưng mà phải hôn anh một cái đã. Nói rồi. anh còn chưa để bạch diệp chi phản ứng lại đã hồn cô cái chuột ngay tức khắc mặt cô đỏ bừng lên mặc dù đã thân mật với nhau không biết bao nhiêu lần cô chung môi trợn mắt nhìn trần mình chết cố tình ra vợ tức giận trước đây mùa nhà còn thừa lại đấy anh vẫn còn chút ít mà nhưng mà em không được nói cho mẹ đâu đấy nếu không mẹ lại làm ầm lên với anh đấy thật không đấy thật mà em cầm đi là tấm thẻ này đó Cái thẻ khi trước anh đưa mẹ Là cái thẻ anh vừa đi ngân hàng làm Dù sao thì anh nghĩ là Sau này ngủ nhỡ chúng ta cần dùng tiền Mà mẹ không đưa thì làm thế nào Tuy mẹ sẽ không làm thế đâu Nhưng anh Nghe vậy Bạch Diệp Chi nghiêng người qua Hôn lên má trần mình chết Em biết rồi Mình chết à Thực ra mẹ không có ý gì đâu Chỉ là mẹ hơi độc miệng thôi Trước đây mẹ đâu có thế Bố em bảo là do mẹ rảnh quá Anh xem đi Gần đây ngày nào mẹ cũng tất bật dọn dẹp biệt thự Rồi dọn đồ vào đó Cũng tem tém lại bớt rồi mà Trần Minh Chất gật đầu Sau đó đưa thẻ ngân hàng cho Bạch Diệp Trì rồi nói Diệp Trì Em cầm tấm thẻ này nhé Đây là thẻ của anh mà Anh cứ giữ đi Phải rồi, bạn học kê của anh bao giờ trở về thế Chúng ta nhất định phải mời người ta ăn bữa cơm đấy Không chỉ giúp chúng ta phụ hợp đồng Mà còn đưa anh nhiều tiền như vậy Chúng ta đâu thể nhận số tiền này như vậy chứ không cần trả đâu. với quan hệ giữa anh và cậu ấy, thì chút tiền này trả là cái gì cả. bạch diệp trì không khỏi trợn mắt nhìn trần minh chiết. lại bốc phét hả? lúc trần minh chiết đang định giải thích, thì bạch diệp trì tháo dây an toàn ra. bắt đầu từ giờ anh sẽ là tài xế của em, chúng ta đổi đi. hả? ơ, thôi được rồi. nói rồi, trần minh chiết định mở cửa xe ra, bạch diệp trì thì giữ anh lại. đổi ngay trong xe đi. Em trôi qua phía trên Không thể không công nhận rằng Dạo này tâm trạng Bạch Diệp Trì khá tốt Cô cũng thả lòng hơn nhiều Trước mặt Trần Minh Chiết Lúc này cô quay lưng lại với anh Lướt qua anh ngay trên bảng điều khiển Không gian trong xe Porsche khá ổn Trần Minh Chiết có thể cảm nhận được Cơ thể gần như hoàn hảo Của Bạch Diệp Trì lướt qua người mình Mãi đến khi ngồi trên ghế lái rồi Trái tim đang tư bình bịch của anh Vẫn đập mãi không thôi Minh Chiết Anh sao thế? thấy khó chịu à? Tuy mặt bạch Diệp Chi cũng đỏ lên nhưng khi thấy khuôn mặt đỏ rực như trái cà chua của Trần Minh Chết cô bật cười vui vẻ mà lúm nở rộ tựa hoa xuân khuynh thành khuynh quốc rung động lòng người đó chính là cảm nhận của Trần Minh Chết lúc này Diệp chi em đẹp quá cô thấy ngọt ngào như vừa được ăn mật vậy cô liền kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói rõ to <cười> em biết mà Trần Minh chết cởi ha hà, sau đó anh cài dây an toàn lại, khởi động xe. Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 43 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.